Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 6 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 32 Tổng bộ người tới 10 ngày sau Trác phàm mang hai người Lôi Vũ Đình Bí mật lẻn về tiểu diện Trước khi đi Lôi Vũ Đình đã nghe lời của Trác phàm ổn định những sơn tạc hát phong sơn trong thành Bằng không Chỉ sợ bọn họ sớm đã động thủ rồi Mà bọn họ chậm chạp không có thấy động tĩnh, U Minh cốc cũng không có dám hành động tùy tiện. Trở lại Tiểu Diện, nếu không có thấy Long Quỳ và Long Kiệt, Trác Phàm đành phải để cho Thủ Vệ chuẩn bị cho lão nhân kia một gian phòng, sau đó đi tìm Lạc Dân Thường. Một phút sau, trong một gian phòng nhỏ, Tiểu Thúy hét toán lên, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy dẫn dừng chạy đến bên người của Lô Vũ Đình. Tiểu Thư... lôi Dũ Đình lau khô nước mắt cho nàng, sơ sơ cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn cười nói Nhà đầu ngốc, bọn họ không có làm khó ngươi chứ Tiểu Thúy lắc đầu kích động nói Tiểu Thư yên tâm, người của Lạc Gia trừ cái tên quản gia họ trác xấu xa kia, người khác đều rất tốt Tiểu nhà đầu nói người xấu cũng không có nên nói trước mặt người ta chứ Cẩn thận, lão tử làm thịt ngươi đó Lạc Dân Hải rất đồng cảm lên tiếng Tiểu nhà đầu, ngươi xong đời rồi, trác đại ca thích đánh mong của người nhất đo, ngươi mà dám đắc tổ dư huynh ấy, cẩn thận cái mong của ngươi. Nghe vậy, tiểu thúy không khỏi giật mình, dỗ dàng tránh sau lưng của đồ vũ đình. Trác phàm, bất đắc dĩ trợn trừng mắt, chẳng lẽ trong mắt hắn, tiểu tử này, mình chính là hung thần ác sát sao? Lạc dân thường cùng với bàn thống lĩnh liếc nhau, đều cười ra tiếng, nhưng ánh mắt đầy sự ấm áp. Trác Phạm luôn luôn làm theo ý của mình, ấn tượng lần đầu của người khác đối với hắn tuyệt đối không tốt, thậm chí vô cùng ác liệt. Hai người bọn họ lúc đầu cũng thế, không có hảo cảm với Trác Phàm nhưng quen dần mới phát hiện Trác Phàm mới là người mà bọn họ có thể dựa vào. Người chính là dân thường sao? Bỗng nhiên một giọng nói kích động vang lên. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, thấy một lão giả sau lưng của lô vũ định Đang kích động nhìn về phía Lạc Dân Thường. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Dân Hải. Như vậy, ngươi là Dân Hải. Ông trời đã phù hộ hai đứa con của chấn Nam Quynh đều bình yên vô sự. Tiền bối, không biết ngài là... Lạc Dân Thường nghi ngờ nói. Sau khi mà Trác Phạm trở về, hắn vội dàng mang nàng đến gặp vị sơn chủ Hắc Phong Sơn. Muốn hiểu rõ quan hệ giữa Hắc Phong Sơn và Lạc Gia, tại sao mà đồng thời bị u minh cốc để mặt tới cho nên chưa có kịp nói rõ điều gì trác phàm dỗ dàng giới thiệu vị này là sơn chủ hắc phong sơn cũng chính là thủ lĩnh đám sơn tạc đội ủy diệt quy dân trang nghe vậy lạc dân thường giật mình sắc mặt dần dần trầm xuống trên khuôn mặt trầm tĩnh đoan trang lần thứ nhất hiện ra sắc ý nồng đậm nguyên lực toàn thân không ngăn được mà đã bùng phát ra Lôi Vũ Đình thấy thế, dỗ dàng bảo hộ trước mặt của Nghĩa Phụ, sợ dị đại tiểu thư kia ra tài giết Nghĩa Phụ. Lão Nhân lôi kéo lôi Vũ Đình ra, hai mắt đậm lệ tiến lên phía trước. Bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của Lạc Dân Thường, nhắm mắt lại nói. Dân Thường, thảm kịch của Lạc Gia đều là do ta, ngươi cứ giết Lão Phu đi. Nghĩa phụ Sơn Chủ! Lôi vũ đình cùng với tiểu thúy hô lên Nhưng mà lão nhân kia khoát khoát tài lẩm bẩm nói Đây là ta nợ lạc gia Các ngươi không có được phép nhúng tay vào Lạc dân thường giật mình Nhìn lão nhân tài chân bất tiện Cả cái bụng nổ khí rốt cuộc không phát ra được Các phàm dỗ dỗ vai của nàng nói Lão nhân này sớm đã bị dương minh khống chế Không có thể động đậy Cũng không thể nói chuyện Bây giờ mới khôi phục được đôi chút Chuyện tập kích Lạc Gia không có quan hệ gì với hắn. Vậy sao mà ngươi không nói sớm? Lạc dân thường u quán nhìn Trác Phạm, trách hắn làm cho mình suýt nữa để giết lầm người tốt rồi. Trác phàm thản nhiên nói, nhưng mà lão nhân này mắt mờ, dẫn sói vào nhà mới đưa đến bi kịch của Lạc Gia. Cho nên người giết hắn báo thù cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lạc dân thường trợn mắt, logic của trác phàm luôn luôn khiến cho nàng khó tiếp nhận tuy hắn nói cũng có lý nhưng nguyên nhân quy tội lại quá gượng ép rồi nàng không phải là loại người giận chó đánh mèo huống chi nghe lời vừa rồi của lão nhân này dường như lão còn quan hệ với phụ thân. nàng mới dội vàng đỡ lên nói tiền bối ngài cũng là người bị hại không có thể trách ngài được không ta cùng với chấn nam huynh kết bái huynh đệ nhưng mà lạc gia Bởi vì ta mà dông, lão phù có lỗi với hắn. Lão nhân thống khổ kêu lên. Lạc dân thường, nghe vậy thì giật mình, nhìn lạc dân hải. Thấy hắn cũng mê mang lắc đầu, khẩn cấp hỏi. Tiền bối, vì sao ta chưa từng nghe qua phụ thân nhắc đến ngài vậy? Lão nhân thở sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, chậm rãi nói. Lạc gia là danh môn vọng tộc, lão phù xuất thân là sơn tặc làm sao mà dám trèo cao? chỉ là ta và phụ thân của ngươi mới quen đã thân, liên kết bái huynh đệ nhưng mà sợ ảnh hưởng thanh danh của Lạc gia, chúng ta chỉ dám âm thầm qua lại. Huống hồ Lâu gia ta có tổ quấn, không được là địch với hai nhà Lạc Thái. Đột nhiên Lạc Dân Hải kêu lên lẩm bẩm nói: Trước kia phụ thân cũng đã nói cho ta biết, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cùng tồn vong với hai nhà lôi Thái. Thái gia thì ta biết, vậy Lâu gia Chính là lão thiền bối sao? Lạc dân thường sửng sợ, Nhìn về phía lạc dân hải, Sao phụ thân chưa từng nói với ta? Lạc dân hải, Cao ngạo ngẩng đầu cười hắc hát, hát nói, Phụ thân nói, Đây là bí mật của nam nhân, Không được nói cho nữ nhân, Càng đừng nói cho ngoại nhân. trác phàm, nhíu mày lẩm bẩm nói, Chẳng lẽ, Tổ quấn này của hai nhà lôi lạc, Chỉ truyền cho gia chủ sao? Không sai, Tổ quấn này, Đúng là chỉ truyền lại cho gia chủ, chỉ là lão phù dưới gối không con, cho nên chưa thể truyền đi. huống hồ, lão phù đã giao hảo với chấn Nam Quynh, sao lại thương tổn lạc gia chứ? Nghĩ đến đây, lạc gia bởi vì hắn mà chết, lão nhân xấu hổ lắc đầu. Lão đầu, lâu gia các ngươi có vũ kỹ gia truyền hay không? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Lão nhân gật đầu nói, lâu gia của ta có võ kỹ linh giai cấp thấp, Kinh lô chỉ bởi vì dưới gối không còn Cho nên ta đã truyền cho Đình Nhi Đáng tiếc Ngọc Giảng ghi lại vũ kỹ Đã bị tên súc sinh Dương Minh kia cướp đi rồi Trác phàm vỗ tai dường như nghĩ đến điều gì đó Thế thì đúng rồi Rồi hắn chạy ra ngoài cửa còn nói giọng lại Ở đây chờ ta đi Tất cả mọi người liếc nhìn nhau Không biết hắn muốn làm cái gì Tìm Long Cát vẫn là hai tên thủ vệ ở đó Trác Phạm đi thẳng vào bên trong, không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Cửu ca! Trác Phàm vừa đi vừa hô, tìm kiếm Long Cửu. Lần này, hắn thấy hai cái cửa lớn đóng chặt, hai người thủ vệ chính là Long Quỳ và Long Kiệt. Liên hiểu Long Cửu nhất định đang ở trong kia. Thế là dỗ dàng chạy lên trước, lớn tiếng hô lên. Cửu ca! Long Quỳ vỗ dã giơ tay ra hiệu, tức giận nói. Im miệng! hôm nay cửu thúc không có tiếp khách người mau cút đi ta không phải là khách nhân ta có chuyện quan trọng cần nói với long cửu tránh ra trác phàm dùng tay lên muốn mạnh mẽ xông vào nhưng đã bị long quỳ và long kiệt hợp lực cản lại ngươi có thể có chuyện quan trọng gì chứ đừng tưởng rằng cửu thúc coi trọng ngươi thì ngươi được đà lẫn tới nơi này chính là tìm long cát không có cho phép ngươi làm càng đâu long quỳ trừng mắt nhìn trác phàm Hai chân như cây đinh đâm chặt trên mặt đất. Trác Quỳnh, hôm nay cửu thúc không có gặp ngươi, ngươi về đi. Long Kiệt kiên định nói. Thấy thế, Trác Phạm biết mạnh mẽ xong tới cũng vô dụng, bèn cưa dài nói. Tiểu nhà đầu, ngươi biết mấy ngày nay ta đi đâu không? Hứ, đám nam nhân các ngươi có thể đi đâu chứ? Lần trước ôm về hai người, lần này chắc cũng chết trong lòng của nữ nhân nào đó rồi. Long Quỳ trợn mắt cười nhạo nói Trác Phàm mỉm cười Ta cũng muốn dậy lắm Nhưng mà ta không có được thanh nhàn như là Long Tiểu Thư Nói thật Ta đi thăm dò đồng tỉnh của U Minh Cóc Rất nhanh thôi Bọn họ sẽ đánh bất ngờ tìm Long Cát Đến lúc đó Thì đừng có trách ta không nhắc nhở các người Khoát lát Hành tung của U Minh Cóc Có thể bị người biết sao Trừ phi bò biết bay Long Quỳ biểu môi khinh thường nói Trác Phạm thẳng nhiên lắc đầu, giả bộ quay người. Trước khi đi, dẫn lớn tiếng nói. Thay ta chuyển cáo cửu thúc, nói là ta đưa Lạc Gia đi tránh nạn đây. Tránh diệt đến lúc đó, các ngươi bị U Minh Cốc toàn diệt lại liên lụy đến chúng ta. Nói xong, Trác Phạm sải bước đi về. Lâm Quỳ nghe thấy muốn mắng to. Chúng ta đối xử với người không tệ, ngươi lại qua sông đoạn cầu như thế. Trước khi đi còn nguyền rủa chúng ta nữa. Nhưng mà nàng chưa có mắng ra tiếng, cửa phòng đã cọt kẹt mở ra. Bên trong truyền đến giọng nói già nua của Long Cửu. Mời Trác huynh Đệ vào đây đi. Long Quỳ và Long Kiệt giật mình, không người cùng kính nói. Danh. Nhưng mà bọn họ còn chưa có đứng dậy, Trác Phạm nhanh như chớp chạy qua bọn họ. Không cần mời ta tự vào. Nhìn Trác Phạm dương dương đắc ý, Long Quỳ ngoác cái miệng ra thở phì phò. tiểu tử này á, giỏi giang chứ không phải chỉ là ngũ cấp trận sư sao cửu thúc còn cái gì phải coi trọng hắn vậy chứ long kiệt chỉ biết cười khổ không được ăn nho thì chê nho chua nếu mà long đại tiểu thư đã trở thành ngũ cấp trận sư cửu thúc không chỉ coi ngươi trọng đâu mà nâng ngươi lên tận trời cũng có thể đấy bên kia không để ý long quỳ ngày càng sâu sắc bất mãn với mình trát phàm thản nhiên đi vào bên trong Căn phòng này rất to lớn, chỉ hành lang thôi, đã gần mất đi 5-6 phút đồng hồ. Lúc có ánh sáng mới nhìn thấy long cửu đang ngồi trên một cái ghế lớn, cười tẩm tỉm nhìn mình. Sau lưng hắn cũng có hai cái ghế, chỉ là ghế lại đưa lưng về hắn. Trác phàm chỉ có thể nhìn thấy thành ghế cao lớn. Trác huynh đệ, ngươi tìm lão phu là có chuyện gì? Mới vừa đến, long cửu liền đã hỏi rồi. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia biến đổi, dần trở nên âm trầm. Nhưng mà lão phù nhắc cho người nhớ, hôm nay nếu người nói chuyện giặc giảnh, lão phù không có tha cho người. Trác phàm cười nói, cao thủ u minh Cốc đã tới, muốn đánh bất ngờ nơi này, đây xem như là chuyện nhỏ hay lớn. Long cửu còn chưa có lên tiếng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau quán. Nếu là sự thật, đương nhiên là đại sự. Ngay sau đó, Hai cái ghế chậm rãi chuyển động Hai cổ khí thế Càng thêm đáng sợ hơn Long cửu Đột nhiên phát ra Đe xuống trác phạm Làm cho hắn buộc phải lui về phía sau hơn 10 bước Mồ hôi lạnh Bắt đầu chảy xuống từ khuôn mặt đang chấn kinh Chương 33 Tứ phương cùng chuyển động Hai cái ghế Chậm chạp chuyển động Phát ra tiếng ma sát chói tai Trên hai cái ghế Hai lão giả Một vị đầu đầy tơ vàng trên lòng bàn tay khô gầy, mỗi động tác ngón tay đều sẽ phát ra tiếng xương bạo. đôi đồng tử thường có kim quang chớp động. thoáng nhìn qua thôi đã giống như là hai lưỡi kiếm sắc bén đâm vào nhân tâm. một vị khác là tóc đỏ sắc mặt ửng hồng, hô hấp kéo dài sâu, khí tức của hắn phát ra khiến cho không khí xung quanh phải dằn dẹo. dường như là trong miệng của hắn đang có quả diễm thiêu đốt khiến cho khí tức đều có cảm giác nóng rực. Chỉ liếc mắt qua một lần, trác phàm liền nhận ra thực lực của hai người hơn xa Long Cửu, mà lại một người đã luyện thành kim cương chi thể, một người tu luyện công pháp quả hệ. Cho dù hắn không có nhìn ra thực lực của hai người này, nhưng mà đoán bọn họ các thần chiếu cảnh không xa. Phàm dai người có thể tiến vào thần chiếu cảnh đã coi như là cường giả số một số hai trên đại lục. Thật, không hổ là tìm Long cát. Có cường giả như vậy tỏa trắng. Trác Phàm thăm khen trong lòng. Lão nhân tóc vàng kia mở miệng nói. Ngươi chính là trẻ tuổi tiểu bối mà lão cửu đã khen không dứt miệng. Trác Phạm sao? Dân, Trác Phàm cung kính đáp. Nghe nói ngươi là ngũ cấp trận sư. Trác Phàm gật đầu. Trước khi mà chưa thăm dò ra tính tình của hai lão hắn không dám quá tùy tính. Chỉ có thể cung kính nói. Giảng bối biết một chút trận pháp ngũ cấp. chỉ sợ không có vừa mắt hai vị tiền bối ngũ cấp trận sư cho dù ở tiềm long cát ta cũng có địa vị như cung phụng mà hai người chúng ta chỉ là trưởng lão Người đến chỗ của ta chúng ta còn phải cung kính với người đấy lão nhân tóc vàng bật cười vẻ mặt trông rất là hòa khí không có kiên cường giống vẻ bề ngoài lúc này lão giả tóc đỏ lên tiếng nói tiểu tử nghe lão cửu nói ngươi cuồng ngạo lắm còn dám lớn tiếng nói là muốn biến một gia tộc bất nhập lưu trong vòng 10 năm bắt kịp thất thế gia Vừa mới gặp ngươi mở miệng một tiếng là cửu ca hai tiếng cửu ca đúng là đủ cuồng rồi người khác không có lá gan này nhưng mà sao lại gặp chúng ta ngươi trở nên nhát gan vậy Trác phàm cười nhạt chân tâm nói ta và cửu ca quen thân đã lâu ta biết rõ ông ấy nhưng mà hai vị thì khác ta chỉ lần đầu tiên gặp mặt nghe vậy hai người kia sững sờ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc long cửu rung rung cả người cả giận nói Hảo tiểu tử thì ra ngươi liệu cơm gấp mắm ta còn thật sự cho là ngươi đã gặp người nào cũng cuồng ngào như vậy thì ra đối với một mình lão phu sao thấy người khác lợi hại hơn thì rung giòi sao ta dám cuồng với cửu ca sao là bởi vì ta coi cửu ca là huynh đệ trong nhà cửu ca là tiền bối lòng dạ rộng lớn không có chấp nhặt ta chứ nếu gặp phải người lòng dạ nhỏ mọn ta cuồng không phải là muốn chết sao đến lúc đó nó đã không gọi là cuồng ngạo mà là ngu ngốc nghe vậy ba người liếc nhau tất cả đều hiểu ý cười nhẹ lão nhân tóc vàng cùng với lão tóc đỏ tán thưởng gật đầu tiểu tử này quả nhiên như lão cửu đã nói Hiểu rõ nhân tâm, nịnh nọt rất là kính đáo tế nhị. Nghe hắn nói vậy, dù lão cửu trong lòng có giận, nhưng mà làm bà lão tiền bối cũng không có tiện tính toán với tiểu bối. Tiểu tử này, ta thích ngươi. Lão già tóc đỏ phóng khoáng cười to lên, lão nhân tóc vàng cũng gật đầu cười nhạt nói. Nếu không phải biết rõ ngươi không có ý gia nhập tìm lông cát của chúng ta, lão phu không thu ngươi làm đệ tử là không được rồi. Trác Phạm cười chắp tay, trong lòng kinh thường cười lạnh. Hắn đường đường là ma hoàng, dù bây giờ tình cảnh không tốt, cũng không có khả năng bái một tên còn chưa phải là thần chiếu cảnh như người, làm thầy đấu, hoàn toàn ngược lại. Nếu người có tu luyện khó khăn, lão phu chỉ điểm cho người còn được. Sau khi mà khởi đầu vui vẻ, lão nhân tóc vàng, hoàn toàn không có biết suy nghĩ trong lòng của Trác Phạm, sắc mặt, chợt trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, Ngươi vừa nói người của U Minh Cốc đến, việc này là thật sao? Trác Phàm gật đầu, tự tin nói: Hơn nửa tháng trước, ta đã phát hiện tôn gia trừ giảng trưởng lão còn có thêm hai đạo khí tức rất là cường hãn. Chỉ là mấy ngày nay, ta xuất ngoại làm việc, không có rảnh thám thị tôn gia. Bọn họ có người đến nữa hay không, ta không rõ. Đến càng nhiều càng tốt. Bọn chúng dám tới một tên, lão tử giết một tên. Đến hai tên, lão tử giết một đôi. Long cửu vỗ mạnh xuống bàn gào lên. Lão cửu, đừng có hành sự lỗ mãn đó. Lão nhân tóc vàng, nhướng mày quát lên, rồi mới hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ, làm sao mà ngươi biết được? Mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột. Ta cũng có cách của riêng ta, không tiện nói cho người khác biết. Trác Phàm lắc đầu nói. Lão nhân tóc vàng, nghe vậy có điều lo nghĩ. Lâm Cửu kiên định gật đầu. "Tam ca, tin tức của Trác huynh đệ rất đáng tin, lần trước tên Hỗn đảng giảng phàm đã đến Phong Lâm Thành, chúng ta không có hay biết, là Trác huynh đệ nói cho ta biết, rồi ta tự mình đi thăm dò, quả là như thế." Lão nhân tóc vàng ồ lên, cùng với lão tóc đỏ liếc nhau, đều kinh dị nhìn Trác phàm. "Tiểu huynh đệ, ngươi thật khiến cho chúng ta kinh ngạc, không biết lệnh sư là Cửu U bá chủ?" Ba người nghe vậy sửng sợ Cửu U Bá Chủ Danh hiệu này đúng là bá khí Nhưng mà đại lục của nhân vật này sao Trác Phàm âm thầm trộm cười Cái tên này Nếu người của Thánh Dực nghe được Sẽ liên tưởng đến cửu U Ma Đế Nhưng mà Phàm Giai lại tuyệt không có ai biết Dù sao Người ở đây cách quá xa Sao có thể nghe nói đến danh hào Thượng Cổ Thập Đế Lệnh sư nhất định là một vị cao nhân ẩn thế bằng không cũng không có bồi dưỡng ra được người tài ba trẻ thủ như Trác huynh đệ Trác phàm không có muốn nói lão nhân tóc vàng đương nhiên không có bức bách làm gì đúng rồi cửu ca trên người ngươi có phục nguyên đan không Trác phàm đột nhiên hỏi long cửu gật đầu móc ra một bình sứ lạc gia các ngươi có người thụ thương sao phục nguyên đan là đang dược tam phẩm không tính là quá trần quý nhưng cũng tuyệt không có quá tầm thường tối thiểu phải có mấy trăm ngàn linh thạch mới mua được một viên nhưng mà Trác Phạm muốn lòng cửu tất nhiên không keo kiệt không nói đến quan hệ càng ngày càng thân mật của hai người chỉ riêng khoản nợ 10 triệu thôi thì cho một viên đan dược có nhậm nho gì Trác Phạm thản nhiên cầm lấy đan dược ôm quyền nói đa tạ cửu ca và hai vị tiền bối tại hạ xin cáo từ Sú tiểu tử thì ra đây mới là mục đích của người long cửu sững sờ ngay sau đó mắng lên đây chỉ là việc nhỏ ngươi quấy rầy chúng ta lão phu không có tha cho ngươi trác phàm cười hì hì thế thì ta lại cho cửu ca thêm một tin tức nữa hai ngày này u minh Cốc có thể sẽ muốn động thủ gặp rút phòng ngự đi nói xong trác phàm cười lớn quay người đi ra ngoài cửa long quỳ và long kiệt thấy hắn xung phong đắc ý đều không hiểu cái gì chỉ biết Vừa rồi bọn họ vừa trò chuyện với nhau thật vui, hai người chỉ cảm thấy chua chua. Hội nghị trưởng lão như vậy, hai người bọn họ không có tư cách tham gia. Tiểu tử này lại vượt lên phía trước nghị sự với ba vị trưởng lão, khiến cho hai người, nhất là Long Quỳ, cảm thấy rất khó chịu. Lão nhân tóc vàng, nhìn cái bóng lưng trác phàm dần dần biến mất, trong mắt lấp lóe tinh quang. Lão cửu, lão ngũ, thiếu niên này bề ngoài thông minh lanh lợi, Nhưng mà mỗi một câu đều hiểu rõ nhân tâm. tính toán thầm sầu, tuổi còn trẻ lại có một thân bản lĩnh kỳ thuật. Thật không có biết là đệ tử của vị cao nhân nào. Ngày sau tìm lòng cát của chúng ta nhất định phải kết giao đó. Hai người đều gật đầu. Bên ngoài kia, trác phàm ra đến cửa lớn, đi thẳng vào hậu viện. Trên đường đi, hắn đã cảm giác rõ ràng được mấy kẻ khả nghi dần quanh tiểu diện. Hắn biết Đại chiến hết sức căng thẳng sắp tới, sau đó liền tăng nhanh cướp bộ. Rất nhanh, Trác Phàm đã trở lại chỗ của đám người Lạc Dân Thường. Lúc này, Lạc Dân Thường được lão nhân kia nói rõ cho biết mọi chuyện. Song Phương có thể nói, đồng bệnh tương liên, cả hai bên đều thổn thức không thôi. Song Phương đều đang trong thảm trạng khiến cho hai nhà kết thành đồng minh kiên cố nhất. Trác Phàm thấy thế, càng yên tâm không ít. Dùng tài ném cái bình Phục Nguyên Đan cho Sơn Chủ hắc Phong Sơn. Dùng đi, hy vọng nó có thể mau chóng khôi phục thực lực của ngươi. Đây là cái gì? Lôi Vũ Đình hỏi. Phục Nguyên Đan. Lôi Vũ Đình giật mình. Phục Nguyên Đan, nàng biết, đang dược tam phẩm mấy trăm ngàn linh thạch một viên. hắc Phong Sơn bọn họ đi cướp một năm cũng chưa chắc có thể cướp được mấy ngàn linh thạch. Đang dược trần quý như vậy, lạc gia vậy mà tiện tài ném ra thì ra lạc gia nhà có tiền như thế sao dường như nhìn ra tâm sự của nàng lạc dân thường vỗ vỗ tay của nàng cười nói vũ đình tỷ tỷ người yên tâm đi tìm long cát còn đang nợ chúng ta mười triệu một viên tam phẩm đang dược không có tính là gì đâu nghe được lời này lôi vũ đình càng cả kinh rớt cả cảm xuống mười triệu tìm long cát nợ bọn họ nhiều như vậy khó trách bảo vệ cho bọn họ. Chờ đã, quy Dân Trang có nhiều tiền như vậy, sao mà càng cướp, bọn họ càng giao giấy. Trác Phàm nhìn lạc dân thường, đang cười không ngậm miệng, bất đắc dĩ trợn mắt. Nữ nhân đi đâu cũng không quên gành đùa so sánh. Cùng thời gian đó, tại Tôn Gia, bên trong mật thất tối tầm, đang có bốn người. Một trong số đó, chính là bác trưởng lão U Minh Cốc ngóc ưng giảng Phàm Ba người khác trùm lên mình một bộ áo choàng màu đen, toàn thân tản ra khí tức cường đại, quỷ dị âm tà. Trước mặt của bọn họ có một vị thiếu niên, trên khuôn mặt anh Tuấn luôn mang theo một chút vẻ tà tiếu, chính là Dương Minh. u Minh Lúc này, giảng trưởng lão mở miệng nói, Người ẩn thân ở hắc Phong Sơn mười mấy năm qua làm rất tốt, chỉ là hành động lần này người đã giao cho một tiểu cô nương đi làm sao? Chỉ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. U Minh cười nhạt, tự tin nói. Một đạo thanh hoàng lướt qua khuôn mặt của U Minh, lưu lại một vết máu, dòng máu đỏ tươi chậm rãi, chảy xuống mặt. U Minh giật mình, quán sợ nhìn về phía giảng trưởng lão, vừa đột nhiên xuất thủ. Giảng trưởng lão chăm chú nhìn ánh mắt của hắn lạnh lùng nói. Kế hoạch, ám nguyệt này, gia tộc đã chuẩn bị hơn 10 năm. Nếu bởi vì ngươi tự đại mà thất bại, hỏng cả đại kế của gia tộc, lão phù cầm đoàn bắt người sống không bằng chết. Dân, U Minh không người đáp, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Đi xuống đi, giảng trưởng lão khoát tay một cái, thản nhiên nói, ba ngày sau hành động. U Minh cáo lùi, nhưng mà khi đi đến cửa, bên tai truyền tới giọng điệu âm lạnh của giảng trưởng lão. Lạc gia, Tuyệt đối không có thể tha cho kẻ nào, đặc biệt là trác phạm. U Minh gần từng chữ nói. Mặc dù tìm long cát mượn tay của hắn giết U Tuyền, nhưng mà trên tay hắn dù sao đã dính máu sư đệ của người, kẻ nào tay dính máu của người U Minh Cốc ta, nhất định không có được phép sống trên cõi đời này. Dân, U Minh cắn môi, nở một nụ cười khát máu. Chương 34 Đại Chiến Đến Trong phòng, các phàm yên tĩnh sắp xếp nơi đầu giường, thật lâu mới thở ra một hơi mở hai mắt. Chỉ thiếu chút nữa, có thể làm một lần nữa đột phá rồi, trở thành tu giả tụ khí ngũ trọng. Chỉ tiếc nguyên lực trong cơ thể đã dừng lại tại tụ khí tứ trọng đỉnh phòng, không có cách nào tiến lên một bước. Sớm biết như thế, ban đầu nên ở lại hắc phong sơn thêm một thời gian, hút thêm nguyên lực. Chỉ là khi đó tiết kiệm thời gian, chỉ để lo quyết anh giết người, lãng phí quá nhiều tài liệu luyện công. Bây giờ đại chiến đã sắp đến rồi, hắn cũng không có tiện thả quyết anh ra ngoài. Nếu không, lỡ đâu gặp phải cái nhóm người của giảng trưởng lão, chúng diệt mất của hắn quyết anh, vậy thì hắn khóc rống lên mặt. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói: "Nhịn thôi, bọn họ cũng sắp đánh rồi." Hắn vừa dứt lời, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Trác Phàm dỗ dàng chạy ra ngoài, nhảy lên nóc phòng, liền đã thấy Long Cửu đang đứng trên không trung. Hắn đang nhìn về phía khí tức kia, một con mắt đang không ngừng rung động, nồng đậm sát ý, không giấu giếm của tán ra. Cho dù là Trác Phàm cách phân bộ tìm Long Cát trầm bước, hắn cũng không có khỏi lạnh rung. Quả nhiên không sai. Bọn họ đều là cao thủ thiên quyền cảnh. Tuy Trác Phạm không thấy rõ thực lực của Long cửu, nhưng mà phỏng đoán cũng phải trên thiên quyền. Bây giờ, hắn đứng giữa hư không, liền càng thêm xác định suy đoán này. Còn hai cái lão đầu mới tới cũng vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phạm cũng không có thấy hai người kỳ đâu, liền nghĩ đến dự định của bọn họ. Chắc hẳn là bọn họ làm tốt mai phục, để cho giảng Phạm có đến mà không có về. Trác Phạm nhớt miệng nở nụ cười tà dị. Ba lão đầu làm như thế chính là cho thấy tiềm Long cát đã quyết tâm muốn tử chiến với U Minh Cốc. Bất luận hậu quả. Kể từ đó, song phương sẽ không có hòa giải. Lạc gia mới chính thức được an toàn. Trác Phàm đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc này, Lạc dân thường cùng với bọn người của Lô Vũ Đình chạy đến. Chỉ của lão nhân gia không đến, Trác Phàm biết là hắn đang luyện hóa dược lực. Hắn mới vội vàng quát lên. Các người ra ngoài làm gì? Mau trở về đi. Mấy cái thứ đạo hạnh tầm thường của bọn họ trước mặt cao thủ thiên quyền cảnh. Người ta chỉ cần một ngón tay trỏ thôi có thể bóp chết rồi. Chỉ có trác phạm có thể tự tin bằng vào cửu thiên bàn long trận đánh được. Nhìn trác phạm biểu lộ ngưng trọng như thế lạc dân thường cũng biết chuyện không có thể đùa. Lập tức ôm đệ đệ chỉ huy mọi người trở về phòng để mà tránh né. Chỉ là trước khi đi, không quên nhắc nhở. Trác Phàm ngươi phải cẩn thận đó. Trác Phàm không có nói gì, chỉ gật đầu. Rồi một lần nữa nhìn về phía không trung kia. Đột nhiên, một tiếng cười kinh dị gian lên. Một đám mây đen bay tới. Từ nơi phát ra tiếng cười, một lão nhân mặc hát bào đi ra. Mái tóc thừa thớt, ngần phong tung bay. Sông đồng tà dị chăm chú, nhìn long cửu phía đối diện. Nhưng một quang u lãnh. cũng không có ngừng lướt qua tiểu diện ngóc ưng giảng phàm ngươi thật là lớn mật dám đến địa bạc của lão phu gây chuyện sao long cửu vừa thấy dạng trưởng lão con mắt liền bắt đầu nóng lên cừu hận khắc cốt ghi tâm khiến cho mỗi một lời của hắn đều mang nồng đậm sát ý ngóc ưng giảng phàm nhếch miệng cười to long cửu người của tìm long cát ngươi giết đệ tử u minh cốc của chúng ta Chẳng lẽ còn không có cho phép Lão Phu Đến đòi công đạo sao? Công đạo hả? U minh cốc các ngươi Mà cũng biết cái gì gọi là công đạo sao? Hô hấp của lòng cửu Dần trở nên dồn dập Dường như nghĩ đến quán niệm ngày xưa Phẫn nộ quát Trước kia là cái thằng nào Lừa Lão Phu đến Lạc Diệp Thành Là cái thằng nào lấy ba đánh một Quỷ tử lôi kim nhãn của Lão Phu Tử lôi kim nhãn Trác phàm không khỏi giật mình Không ngờ phàm dai còn có người tu luyện thần thông như thế. Tương truyền tử lôi kim nhãn chính là thần nhãn của thiên đế, một trong tam đế mạnh nhất của thượng cổ thập đế. Mắt có thể phát ra kim quang, ham ẩn diệt thiên thần lôi. Cho dù là cao thủ thánh cấp, bị hắn nhìn một cái thôi cũng đủ thần hồn câu diệt. Dù là cao thủ đế cấp, bình thường cũng rất khó nhìn thẳng hắn mười lần. Không ngờ pháp môn tu luyện thần thông như thế, lại gặp được trên thân của tu giả phàm dai chỉ là không biết hắn tu luyện đến mấy tầng rồi nếu là lục trọng thiên vậy quỷ đi thật sự là đáng tiếc đến cả ma hoàng như hắn nếu bản thân gặp phải cái chuyện này đó cũng là thâm cừu càng thêm khắc cốt hơn cả thù giết cha đoạt vợ giảng phàm nghe vậy không một chút xấu hổ đắc ý cười to nói đó là do ngươi ngu xuẩn có thể trách ta sao lúc trước Ngươi bằng vào tử lôi kim nhãn, ở tiềm lông cát cũng là cao thủ số 1, số 2. Bây giờ không có, chỉ sợ đã lùi xuống vị trí hạng bét rồi. Thân là một cửu đại trưởng lão, chỉ có thể thủ ở cái nơi biên giới như là phong lâm thành. Đúng là buồn cười. Giảng phàm. long cửu cắn răng gầm lên, khí thế toàn thân đã đại phóng. Bên trong con mắt, dường như thật là có quyết dịch đang lưu động. thù quỷ mắt. lão phù không đội trời chung với người vừa dứt lời long cửu liền xông về phía trước bên trong bàn tay giống như có một con kim long quấn quanh xúc thủ đánh ra vũ kỹ linh vai trung cấp đằng long trảo rống lên một tiếng long ngâm gian vọng đất trời kim long trong tay của long cửu giống như vật sống dương nanh múa vuốt như muốn hoàn toàn xé nát địch nhân trước mặt giảng phàm cười lạnh cho hắn một ánh mắt khinh thường sau đó tùy ý dùng tay lên chỉ một thoáng cuồn cuộn hát khí đã tràn ra giữa ống tay áo của hắn ngay sau đó hóa thành màu đen trói con kim long kỳ lại bàn tay bóp kim long liền lại kêu gào bên trong hóa thành giở nát linh dài ngũ cấp u minh tỏa giảng phàm xì cười long cửu trước kia ngươi có tử lôi kim nhãn ngươi có một con rồng bây giờ ngươi là một con dung thôi Danh hào thần nhãn long cửu từ lâu đã không còn rồi. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mắt của hắn, bắt được tay hắn. Tìm long trảo, giống như bị kiềm sắt bắt lại, giảng phàm không thể động đậy, nhưng mà hắn không có cuốn cuồng chỉ cười. Vũ kỹ linh dai không có làm gì được ta đâu, huống chi là vũ kỹ phàm dai. Đây không phải là muốn đòi mạng ngươi, mà chính là... long cửu cười quỷ dị, bỗng nhiên hất tay lên giảng phàm ngã xuống dưới cùng một thời gian lão nhân tóc vàng cùng với lão nhân tóc đỏ không biết từ chỗ nào xuất hiện Xong về phía giảng phàm không tốt giảng phàm không khỏi kinh hãi bây giờ hắn mới biết tìm long trạo của long cửu có tác dụng gì đó không phải dùng để đả thương hắn mà chính là muốn đặt hắn trong dòng dây của ba người để cho hắn không có đường có thể trốn xem ra long cửu quyết tâm muốn giết mình Có điều... Nghĩ tới đây, giảng phàm nở một nụ cười tà dị. Xúc thủ! Giảng phàm hét lớn, trong mây đột nhiên thoát ra hai nam tử, thân mang hát bào, xong về phía long cửu. Lần này, đến lượt ba người của long cửu giật mình. Thì ra, u minh cóc, cũng có mai phục. Có điều thông qua tin tức của trác phàm, bọn họ đã biết điều này, cho nên sớm đã có đối sách. Lão cửu, bình tĩnh lại. Lão nhân tóc vàng hét lớn, tốc độ vẫn không giãn phóng tới giảng Phàm lão nhân tốc đỏ cũng vậy dường như là hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của long cửu long cửu nhớt miệng cười trong tay lóe lên kim quang một thanh trường kiếm hình dáng như đầu rồng liền xuất hiện chém tới áo đen hai người chỉ cần có thể giết giảng Phàm lão tử chết cũng đáng tam phẩm linh binh ngạo long kiếm hai người thấy binh khí này xuất hiện không khỏi giật mình không còn dám xông về phía trước, đồng thời lập tức né tránh trường kiếm kia. Một dệt kim quang lướt qua hai người áo đen, một trận sấm sét giang vọng, toàn bộ bầu trời dưới đạo kim quang này mắt thường có thể thấy bị chia làm hai nửa. Qua hơn 10 giây sau mới hợp lại bình thường. Vũ khí sắc bén đến mức ngay cả không khí đều có thể bị chém đôi. Hai người áo đen liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có thể liên tục lui về, kéo dài khoảng cách với Long cửu. Bọn họ dạng dạn không ngờ, tìm lòng cát, đưa bảo bối này cho hắn sử dụng. Tố! Thấy lòng cửu liều chết nhất kích, dọa lùi hai cao thủ cua minh cốc. Lão nhân tóc vàng, lớn tiếng kiều tốt, toàn thân kim quang đại thịnh. Mỗi một chỗ quanh người đều hiển lộ ra phong duệ chi khí, lão xông về phía giảng Phàm Không có hai người trợ giúp, giảng Phàm như thịt trên thớt. Lão cửu, nhìn xem, xem tam ca lấy mạng chó của hắn đây. Lão nhân tóc vàng cười lớn, huy động hai tay. Mặc dù không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng mà những nơi cánh tay của hắn dung qua, không trung, phát ra tiếng ong ong chói tai, giống như là muốn cắt đứt không trung. Gián phàm co rụt mắt lại, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, như là cảm nhận được khí tức tử dòng. Đột nhiên, một tia sáng tím đã xuất hiện. Ngay sau đó, bọc phát ra cái tiếng giang khắp trời. Lão nhân tóc vàng chẳng hiểu ra đã bị đánh bay ngược trở lại, còn phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân tóc đỏ giật mình, dỗ dàng bay đến. Lão nhân tóc vàng lại không có tâm tư chú ý thương thế của mình. Ảnh mắt ngưng trọng, nhìn bụi mù cuồn cuộn phía trước. Long cửu cũng nhìn về chỗ đó, hắn càng khiếp sợ hơn. Chỉ chốc lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tảng đi, lộ ra giảng phàm, đang thở hồng hộc chỉ là lúc này bên mặt của hắn lại không có vẻ kinh sợ chỉ là có vẻ điên cuồng cùng phách lối sau khi trốn được một mạng thật là nguy hiểm không ngờ tìm long cát lại phái tam trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão đến đây giúp đỡ lão già này phiên giang đạo hải kim giao tiễn địa quả phần thiên bạo diêm long lão phù đã cửu ngưỡng đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lão nhân tóc vàng cùng với lão nhân tóc đỏ nhìn chằm chằm phía trước nhưng mà không nhìn hắn mà chính là trên vai của hắn thôn phệ quỷ nha trát phàm vật mình giảng trưởng lão vậy mà tế luyện ma vật thôn phệ quỷ nha bản thân của thôn phệ quỷ nha không có thiên phú quá lợi hại nhưng mà nó có thể thôn phệ dạng vật còn có được thuộc tính của dạng vật đó thôn phệ quỷ nha mạnh hay yếu hoàn toàn do chủ nhân Có điều rõ ràng là thôn phệ quỷ nha là một loại khá mạnh. Trác phàm chú ý tới một con mắt của con quạ quỷ kia. Nó có một con mắt không phải là màu đen như bình thường mà nó là mắt màu vàng ống, tản ra hào quang màu tím, ở bên trong ẩn ẩn có sấm sét nổ vàng. Tử lôi kim nhãn tam trọng thiên. Trác phàm lẩm bẩm nói. Chương 35: Tử lôi kim nhãn đó là tử lôi kim nhãn của lão phu sao long cửu nhìn con mắt quen thuộc trong cái hốc mắt tối như mực của con quỷ nha hắn kinh ngạc đến ngay người xưa kia hắn với thần nhãn tung hoành thiên hạ được danh hào thần nhãn long cửu nhưng bây giờ thần nhãn trở thành vũ khí trong tay của người khác còn nhắm vào hắn nữa không không thể nào long cửu hung hăng lắc đầu hoàn toàn không có thể tiếp nhận sự thật này Giảng phàm đắc ý cười to lên. Lòng cửu, ngươi không ngờ có phải không? Tử lôi kim nhãn thế gian, nghe tiếng của ngươi, bây giờ đã bị ta tế luyện trên thân ma vật. Hôm nay, ngươi muốn giết ta, ngươi phải bước qua nó đã. Dứt lời, giảng phàm lập tức tài bấm chỉ quyết, chỉ một thoáng. Quỷ nha nhận lệnh, liền vỗ vỗ cái cánh, bay về phía trước. Trong con mắt màu tím, nhấp nháy kim quang, Âm vang một tiếng, một đạo tử mang bắn tới lòng cửu. Lão cửu, cẩn thận! Lão nhân tóc vàng, dỗ giang hét lên nhắc nhở. Long cửu dường như còn sợ rung, phải đến tận lúc tử lôi tới trước người mới phản ứng được, dỗ dàng dơ lên ngạo lông kiếm chặn lại. Quanh một tiếng, không trung đã phát ra tiếng vàng lớn, như dạng mã lao nhanh, trong từng đạo tử mang chớp động, Long cửu như là diều đứt dây bay ngược về phía sau. phun ra một ngụm mau tươi. Thấy thế, lão nhân tóc vàng cùng với lão nhân tóc đỏ vội vàng xông về phía giảng phàm. Bọn họ hiểu, quỷ nha do giảng phàm khống chế, chỉ cần là giải quyết giảng phàm, quỷ nha trở nên vô hại. Nhưng mà về điểm này, giảng phàm há có thể không nghĩ tới. Giảng phàm cười lạnh, một lần nữa biến đổi thủ quyết, lại ầm ầm hai cái tiếng nổ mạnh, hai đạo tử mang bắn về phía hai người. Hai người miễn cưỡng đỡ được nhưng mà đều bị đánh bay ngược lại, chảy ra một tia máu tươi. Trác phàm không khỏi kinh hãi, tử lôi kim nhãn quả nhiên là bá đạo. Chỉ là tam trọng thiên đã làm cho ba cao thủ thiên quyền cảnh không hề có lực hoàn thủ. Cứ theo cái đà này tìm lông cát thất bại, như vậy lạc gia của bọn họ cũng xong đời. Không được, lão tử tuyệt không có thể để chuyện xảy ra như vậy chứ. Trác Phạm còng còng ngón tay lên một đạo hồng quang bay ra từ thân thể của hắn, mục tiêu chính là giảng Phàm Tuy làm như thế rất nguy hiểm lỡ mà Quyết Anh bị phát hiện chỉ một đạo tử lôi liền có thể diệt nó rồi. Như vậy chính bản thân của Trác Phàm cũng sẽ bỏ mình. Thế nhưng như không làm như vậy ba lão đầu có khả năng cao sẽ bại lạc gia bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phải cược thôi. Trác Phạm Hùng hăng điều khiển Quyết Anh lặng lẽ tiếp cận Giảng Phàm Mà giờ khắc này, tất cả lực chú ý của Giảng Phạm đều bị ba lão đầu Tìm long cát đã hấp dẫn. Không hề hay biết, nguy hiểm đang cận kề Quỷ nha một lần nữa bay trở về đầu dai của Giảng Phàm Giảng Phàm càng rỡ cười to. Tử lôi kim nhãn, đúng là đồ tốt. Cho dù ba người gắt ngươi cùng lên, lão phu cũng không có sợ chút nào. Hai người kia lập tức bay đến bên cạnh giảng phàm nở một nụ cười tà dị thấy thế sắc mặt của ba người long cửu đều âm trầm xuống tam đại trưởng lão tìm lông cát bọn họ đồng loạt ra tay lại bị người ta xem thường đến mức này đây thật là lần đầu nếu hôm nay không có thể thắng tìm lông cát sẽ bị bọn họ làm mất hết cả mặt mũi chỉ là ma vật cộng thêm tử lô kim nhãn trộm được đã là muốn thắng ba người lão phu sao cái thằng trọc đầu kia Người quá tự đại rồi. Lão nhân tóc vàng mở miệng nói, trong ánh mắt của Kim Hoàng tán loạn, sát ý trên thân phát ra rõ ràng, hiển nhiên rất giận. Lão cửu, lão ngũ các ngươi cứ ở đó, lão phu muốn một chiêu, lấy đầu của ba tên súc sinh này. Lão nhân tóc đỏ không khỏi rung lên, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của lão nhân tóc vàng, chỉ có thể gật đầu. long cửu cũng gật đầu. Phiên giang đảo hải, Kim giao tiễn, không giận thì thôi, giận dữ lên, nhất định là chém trời, nứt địa. Cho dù là Long Cửu lúc trước, có thần nhãn, thì trong nội bộ của tiềm Long Cát, hắn cũng có hai người rưỡi, là hắn tự nhận không đánh lại. Hai người trước chính là Đại trưởng Lão và Nhị trưởng Lão, nửa người kia chính là tam trưởng Lão đang nổi giận. Toàn thân của Lão Nhân tóc vàng, phát ra Kim Hoàng lóa mắt. Tiếng xì xì chói tai, toàn thân hắn, Dần dần xuất hiện một tầng kim sắc dày đặc, giống như mặc một cái thân giáp màu vàng ống, làm cho hắn mỗi khi động một ngón tay đều phát ra tiếng kim loại ma sát. Giảng phàm biến sắc. Dường như ý thức được, lão nhân này có vẻ như đang biến quá kinh khủng, có thể quy hiếp được hắn. Hôm nay, lão phu cho người mở mang kiến thức, danh hào phiên gian đảo hải kim giao tiễn của lão phù làm thế nào mà có được. Bây giờ... toàn thân của lão nhân tóc vàng đã đầy kiên quang, Hai con mắt lạnh lùng nhìn giảng phạm, đạp chân xuống song thẳng tới hắn, đồng thời song trưởng giao nhau, chợt tới phía trước. Một tiếng rống giang dọng chân trời, trong bầu trời đêm, ba người giảng Phàm có thể nhìn rõ quanh thân của lão nhân tóc vàng, xuất hiện một hư ảnh long đầu to lớn. Con cự long đang mở miệng rộng, lão nhân tóc vàng vỗ song trưởng xuống. Cự long. cũng một miệng muốn nuốt chửng ba người bọn họ, vũ kỹ linh dài cao cấp, long phệ trảo, giảng phàm sợ hãi cả kinh, dỗ dàng biến đổi thủ quyết để quỷ nha sử suốt tử lôi kim nhãn. lại một luồng tử mang bắn ra. nhưng mà lần này tử lôi bắn tới kim sắc long đầu, lại không có mãi mai tác dụng, long đầu vẫn hung mảnh xong tới, giảng phàm không ngờ lão nhân này lợi hại như thế. Đến cả tử lôi kim nhãn cũng không có làm gì được. Có điều hắn không thể thấy được, kim quang phá trên lông đầu, ảm đạm đi không ít. U minh tỏa! Lúc này giảng phàm hét lớn, ba người đồng thời dung tay lên, mấy chục đạo xích sắc màu đen tràn ra từ trong tay của ba người, như là một đám mây đen nghịch, bao phủ trọn lấy lông đầu. Xiên xích, xiết chặt, toàn bộ lông đầu liền đã bị chúng khóa lại. Nhưng mà lông đầu không có biến mất, vẫn đang kiên trì. Không hổ là tam trưởng lão có tiềm Long cát, ba người chúng ta hợp lực lại chỉ có thể đánh quà với người. Giảng phàm nắm chặt lấy xiềng xích màu đen, trên đầu đầy mồ hôi, hai người bên cạnh cũng như thế. Tam trưởng lão cắn răng khinh thường nói, nếu không phải có tử lôi kim nhãn trợ trận, bằng ba người các ngươi cũng xứng giao thủ với lão phu sao? Người nói đúng, may mà chúng ta còn có tử lôi kim nhãn. cứ như được tam trưởng lão nhắc nhở giảng phàm nhếch miệng cười tà dị tay lại kết động thủ quyết con quỷ nha kêu to kim đồng bắt đầu bốc lên tử mang thấy thế tam trưởng lão đổ mồ hôi lạnh bây giờ hắn đang giằng co với ba người kia một khi có tử lôi bắn trúng hắn không chết cũng trọng thương tam ca long cửu cùng với lão nhân tóc đỏ thấy vậy kinh hãi muốn xông lên phía trước nhưng đã không kịp rồi Mặt thấy tam trưởng lão sắp mất mạng dưới tử lôi, giảng phàm nở nụ cười đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, trác phàm cũng cười quỷ dị. Nhân lúc này, đòi mạng của ngươi, lần này quyết chiến, lão tử tuyệt không có thể để tìm lông cát thua. Trong mắt của trác phàm, lóe lên sát ý, tai kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, quyết anh đã mai phục cách đó không xa, đột nhiên xông về phía giảng phàm. Bây giờ, ba người giảng phàm, đều đang toàn lực chú ý bà trưởng lão không có phát hiện sau lưng có dị vật đang xong tới tam trưởng lão đi chết đi giảng phàm điên cuồng cười to ánh mắt quỷ nhà đã có tử mang tràn ra đột nhiên một đạo hồng quang nhập thể giảng phàm chợt thấy khí tức trì trệ Xiên xích trong tay đột nhiên tiêu tán hai người bên cạnh giật mình rồi mới dội vàng nhìn về phía giảng phàm quát to giảng trưởng lão Ngươi, ngươi làm sao vậy? Lúc này giảng phàm phát hiện của dị giặc nhập thể, muốn giận công bước ra, nhưng đã quá muộn rồi. Tam trưởng lão thấy cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ, Hắn lập tức phát toàn lực. Lại một tiếng long ngâm rung trời, lông đầu to lớn tránh thoát được khỏi cái sự trói buộc của xiền xích, ngay sau đó cắn mạnh xuống. Hai người kia co rụt mắt lại, biết là không địch nổi, dỗ dàng lui về sau. Đáng thương giảng trưởng lão bởi vì quyết anh khống chế quyết mạch của hắn rồi, thân thể nhất thời cứng đờ. Chỉ trong khoảnh khắc này cánh tay của hắn đã lìa khỏi cơ thể. Tam trưởng lão dùng tay tiếp tục đánh gãy tay đó, đứng im lặng ngạo nghễ hồi lâu. Nhìn giảng phàm đối diện thiếu đi cánh tay và hai người khác. Nhìn giảng phàm đối diện đã thiếu một cánh tay và hai người khác, hắn cười lạnh lùng. Đáng chết! Tìm lòng cát các, các ngươi lại cũng biết luyện chế ma vật để mà đánh lén sao? Giảng Phàm cắn răng, bi phẫn quát lên. Nghĩ hắn là cao thủ ma đạo, hôm nay đã bị người ta dùng ma vật đánh lén. Đồn ra ngoài, sau này hắn lăn lộn như thế nào? Quan trọng nhất, dùng ma vật thành công đánh lén hắn lại là một nhân sĩ chính đạo. Đi! Giảng Phàm biết, bây giờ ở lại chỉ có đường chết, liền quyết định thật nhanh. thế nhưng long cửu há có thể để cho cừu nhân dễ dàng rời đi như vậy tam trưởng lão liền thét lên một tiếng cả ba liền truy đuổi quyết anh một lần nữa bay trở về thể nội của Trác phàm không ai biết là hắn xuất thủ cả Trác phàm cười nhạt phần cừu hận này u minh gốc chỉ nghĩ đến tìm long cát dù sao ân quán giữa bọn họ cũng không ít thêm một cái không có quan trọng lắm Mà tử lôi kim nhãn dẫn khiến cho hắn rất để ý. Tìm cơ hội phải nghĩ cách có được cái pháp môn tu luyện. Trác phàm, sờ càm, hai con mắt đảo loạn. Trên đời này, cái thứ có thể khiến cho ma hoàng hắn để tâm không nhiều. Tử lôi kim nhãn của thiên đế tuyệt đối là một trong số đó. Giết! Đúng lúc này, một đội người áo đen xuất hiện, xông về phía phân bộ của tiềm long cát, dẫn đầu là mười mấy đoán cố cảnh. Có điều gì tìm Long Cát, sớm có kế sách đối phó, Long Kiệt lập tức mang người đối kháng. Chỉ chốc lát sau, song phương đã giao giao chiến chiến, rồi từ tiểu diện, song ra một đội nhân mã do Long Quỳ dẫn đội. Lúc trước, khi mấy thiên quyền cảnh giao chiến, bọn họ vẫn che giấu, chờ đợi thời cơ, hiển nhiên là muốn một mẻ hốt gọn cả U Minh cốc Đám người của U Minh Cóc không ngờ là bọn họ sớm có mai phục. thấy không ổn lập tức rút lui long quỳ cùng với long kiệt mang người đuổi theo lúc này chỉ còn có số người lạc gia ở trong tiểu diện đây chính là điệu hổ ly sơn trác phàm lẩm bẩm nói nhưng mà không chút cuống cuồng bởi vì hắn cũng đang đợi đợi nhân vật thật sự xuất hiện chỉ chốc lát sau dương minh dẫn sơn tặc hát phòng sơn xuất hiện trong tầm mắt quán trác phàm bật cười lắc đầu u minh cốc Trả ra cái giá lớn như vậy chỉ vì để cho Lạc Gia chết trong tay của Lô Gia. Thật là không biết đang làm cái trò gì nữa. chương 36 Một người đủ giữ cửa. Đùng một tiếng gian thật lớn cửa của tiểu diện bị một chân đá văng ra. dương minh mang sơn tạc Hắc phong sơn khí thế hung hăng xông vào. Đoạt lấy hồi lông trưởng người của Lạc Gia một tên cũng không có để lại. dương minh khoát khoát tay Bọn sơn tặc sau lưng liền gật đầu xong về phía trước. Trác Phàm chậm rãi đáp xuống ngăn đường của bọn họ. "Các vị, đường này không thông, các ngươi trở về đi, không thì lại mất mạng vô ích." Thấy một người đột nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc không khỏi sửng sợ, dừng bước lại. Dương Minh tiến lên một bước lạnh lùng nói, "Ngươi là người của Lạc gia sao?" Trác Phàm gật đầu thản nhiên nói, "Tại hạ là quản gia Lạc gia." Trác Phàm ngươi, ngươi là trác phàm, dương minh vui mừng đến mức điên cuồng. không ngờ ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa rồi. dương minh ra lệnh, người đâu lấy đầu của hắn, bản thiếu chủ nhất định có thưởng đó. Dân, lập tức có người lớn tiếng hét lại, đạp chân xuống như đạn pháo giọt tới trác phàm. trác phàm cười lạnh, chỉ tụ khí nhị trọng, dám làm chim đầu đàn. trác phàm xuất thủ nhanh như thiểm điện. người kia mới vừa tới đến trước mặt đã bị hắn túm lấy cổ rồi lập tức sử suốt thiên ma đại quá quyết từng đạo hắc khí tràn ra chỉ một thoáng trong ánh mắt kinh khủng của tất cả mọi người chỉ có mấy hơi thở sơn tặc kia liền triệt để hóa thành bụi mù dương minh sợ hãi cả kinh cho dù là u minh cốc hắn toàn là cao thủ ma đạo chưa từng thấy một thủ đoạn giết người khủng bố như thế còn những cái sơn tặc kia càng là quáng sợ liên tiếp lùi về phía sau đây đây là ma công thượng thừa nhất dương minh khó tin nói lúc này ánh mắt của trác phàm không còn vẻ khinh miệt ngưng trọng nói người rốt cuộc lại lạc gia tuyệt đối không thể có người như người trác phàm làm bộ đưa tay lên vuốt râu giả giọng già nua nói tiểu huynh đệ lão phu chỉ là một lão lừa đảo trên giang hồ ngươi không nhớ sao à, thì ra là ngươi Dương Minh giật mình nói, là nhị phẩm luyện đan sư Lô Vũ Đình đã mang lên núi, hắn đã xuất hiện ở đây. Như vậy, Dương Minh lạnh lùng nói, hai người kia đâu? Trác Phàm biết hắn nói tới ai, lắc đầu cười nói, người ngu sao? Ta đã ở đây, hai người kia đương nhiên cũng được ta cứu đi. Nghe được cái lời này, Dương Minh siết chặt lòng, nếu lão đầu kia và Lô Vũ Đình xuất hiện ở đây, như vậy những sơn tạc hắc phong sơn phía sau hắn, nhất định không có bị hắn khống chế nữa. Lúc trước, thật là hối hận không lập tức giết người. Dương Minh gằn giọng nói, nguyên lực trên thân đột nhiên phát ra, khí thế đoán cốt cảnh đã buộc cát sơn tạc sau lưng, dỗ dã lui về phía sau. Thấy thế, trác phàm không một chút kinh quản, lắc đầu cười nói, Ngươi sẽ không có động thủ bởi vì ngươi không có thấy tiểu thúy. Ngươi có thể ẩn nấp ở hắc phong sơn lâu như vậy, Nói rõ ngươi là người cực kỳ cẩn thận. Người như ngươi không có cho phép có chút sơ hở. Trước khi mà chưa xác định tiểu thúy đang ở đâu, làm sao có thể hạ sát thủ với chủ tử của nàng chứ? Dường mình không khỏi kinh hãi Hắn dạng lần không ngờ người trước mắt này chưa từng qua lại với hắn, nhưng mà lại có thể hiểu suy nghĩ của hắn đến thấu triệt như vậy. Lòng dạ quá thật hơn cái đám lão già u minh cốc nhiều. Người này... còn có thể lưu lại sao? mà lúc này những sơn tặc kia nghe cuộc nói chuyện của hai người cũng nổi lên vẻ ngờ vực. dương minh biết không có thể kéo dài thêm thời gian, nếu không để cho hắn dạch trần mình kế hoạch của gia tộc sẽ hoàn toàn tan dở. hắn không nói hai lời, đạp chân xuống, đột nhiên xông về phía trác phàm. tuy ma công của trác phàm làm cho hắn rất quảng sợ, nhưng mà hắn không nhìn ra, trác phàm chỉ là tụ khí tứ trọng thôi. hắn hoàn toàn có thể nhất kích lấy mạng. Thấy hắn đột ngột, xông về phía mình như thế, các phàm tỏ vẻ cả kinh, vội dã lưu lại, kinh quản nói, ngươi là đoán cốt cảnh, vừa lên liền xuất toàn lực, có cần thể diện không vậy Dương Minh cười tà, hung tận nói, ngươi cho rằng ta là tên phế vật ưu tuyền sao? Cuối cùng đã bị ngươi tìm cơ hội đánh lén chết sao? Vừa dứt lời, Dương Minh đâm ra một chỉ, sắm xét nổ giang, Chính là võ kỹ linh giai cấp thấp, tổ truyền của lô gia, kinh lô chỉ. Dương Minh đoán cốt cảnh sơ kỳ, lại sử xuất vũ kỹ linh giai rất rõ ràng chính là một kích muốn giết chết Trác Phạm. Trác Phạm đang lưu về phía sau, lại chợt dừng bước. Giang hai cánh tay thoải mái nhìn hắn, trên gương mặt nở một nụ cười quỷ dị. Dương Minh không khỏi sững sợ, trong lòng dâng lên sự bất an, nhưng mà vẫn cứ vô phản cố tiến lên. Trác Phạm cong ngón tay, ông một tiếng, quanh người của Trác Phàm nổi lên tầng tia sáng màu vàng, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Dương Minh vừa chạm vào ánh sáng màu vàng, liền đã bị bắn ngược trở về, còn phun ra một ngụm máu tươi. Ô trời, thứ quỷ gì vậy? Dương Minh kinh dị, nhìn quang mang đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn trợn tròn qua mắt. Vừa rồi hắn thấy rõ đối phương chỉ vận dụng có một ngón tay, đã đánh bay hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu tử kia không phải là tụ khí cảnh sao? Cái tên phế vật ưu tuyền kia không phải còn đánh trọng thương được hắn sao? Làm sao đột nhiên mạnh vậy chứ? Trác Phàm cười nhạt, đồng thời kết động ấn quyết. Ngươi mạnh hơn ưu tuyền một chút, nhưng mà vẫn chỉ là tên phế vật thôi. Kết cục của phế vật là phải chết. Chữ chết bị Trác Phàm nhấn cực nặng, trong mắt bỗng nhiên phóng xuất ra vô tận sát ý. Ẩn quyết trong tài đã kết thành Một con kim lông chui ra từ lòng đất Bay lên bầu trời Sau đó mới lượn dòng về phía đám người của Dương Minh Khí thế cường đại Ép xuống khiến cho tất cả mọi người Quỳ xuống đất Không đứng dậy nổi Dương Minh càng sợ hận là không thể ngửa mặt lên trời mắng to Con mẹ nó Gia tộc lừa ta Không phải nói tiểu tử này Chỉ biết đánh lén Thực lực không có được tốt sao Sao mình lại có thần long như thế chứ Con rồng này, một khi mà lao xuống, tất cả mọi người chỗ này phải thịt nát xương tan. Đây chính là quy lực chỉ có cao thủ thiên quyền cảnh mới có thể đạt đến được. Đám sơn tạc quát phong sơn, càng hối hận đến xanh cả ruột. Không phải đã nói, u Minh cốc đã dẫn cao thủ đi sao? Làm sao chỗ này còn có một tên nữa? Còn mẹ nó, thất thế già quả nhiên không có đáng tin cậy rồi. Dừng tai! Khi mà Kim Long lập tức muốn lao xuống, một tiếng hét lớn của nữ tử vang lên bọn sơn tặc nghe vậy trong lòng dâng lên niềm hy vọng chính là tiểu thư trác phàm hư lạnh không có ý muốn ngừng tay đúng lúc này trong mây đen trên trời lại xuất hiện mấy chục xiềng xích màu đen cuốn lấy con rồng kia trác phàm kinh hãi nhìn lên bầu trời thế mà còn có người sao trác phàm hiểu bên trong mây đen nhất định còn có cao thủ cấp trưởng lão Một tiếng cười quái dị phát ra từ trong mây đen Rồi một nam tử mặt hát bào đáp xuống trước mặt của Dương Minh Mà Lôi Vũ Đình cũng vừa hay đến bên cạnh Trác Phàm Hung tận nói Không phải kêu ngư dừng tay sao Kẻ đứng đối diện lão tử chính là địch nhân Sao mà lão tử phải nghe ngươi Trác Phàm không có để ý tới Lôi Vũ Đình Chỉ là chăm chú nhìn người áo đen đối diện Lôi Vũ Đình biểu môi giận dữ Giảng phàm kêu Lão Phu xử lý bên này. Lão Phu còn tưởng rằng được nhàn hạ, không ngờ không khá hơn là bao. Người áo đen cười quái dị, phất phất tai. U Minh, người lui ra đi. Không, dân trưởng lão, ta đã nói rồi, ta phải báo thù cho sứ đệ U Tuyền tự mình lấy đầu trác phàm. U Minh lạnh lùng nói. Không có chút báo trước, người áo đen dung tay cho U Minh một cái tát đập bầy hắn ra xa 10 mét. Ngươi cũng xứng sao? người áo đen khinh thường nói, Ngươi không có xứng động thủ với hắn đâu, cút về U Minh Cốc, Chuyện này không còn quan hệ với ngươi. Dân trưởng lão, ngươi... U Minh nhìn ánh mắt người áo đen hoàn toàn sửng sốt, Đó là ánh mắt lạnh lùng, Trong mắt hoàn toàn không có hắn, Đó là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ phải nhận được. Vì tại U Minh Cốc, Hắn cũng là đệ tử số 1, số 2, Không có trưởng lão nào dùng ánh mắt này nhìn hắn. Vì sao chứ? Người áo đen hừ lạnh một tiếng kinh thường nói. Trước kia thấy ngươi từ tâm kế, thiên phú đều là số một. Nhưng mà hôm nay gặp tiểu tử này, lão phù phát hiện ngươi còn chẳng bằng con kiến. Nói rồi, người áo đen quay qua nhìn trác phàm cười nói. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập vào U Minh Cốc của chúng ta, Ân quán giữa chúng ta được xóa bỏ. Nếu không, hắn chợt, hất tay về phía sau. Một đạo xiềng xích xuất hiện. Mấy chục sơn tạc oát phong sơn đều bị trói lại. Tài của hắn nắm chặt lại. Bọn họ không kịp hét thảm. Tất cả đã quá thành đám xương máu. Nếu không, sẽ giống như bọn chúng. Đám người còn lại thấy vậy sợ hãi chạy trốn. Người áo đen không có để ý đến họ. Trác phàm bật cười nói. U minh cốc của các người không phải cần hắt phong sơn ra mặt sao, làm sao mà còn giết bọn họ. Người thông minh như vậy, không cần ta nói, cũng hiểu mới phải chứ. Người áo đen cười khàn khàn. Chuyện đã bại lộ, vậy thà rằng, để cho bọn họ nghi ngờ chúng ta, cũng tuyệt không có thể lưu lại người sống, để cho bọn họ tìm được chứng cứ. Bọn họ, bọn họ lại, trác phàm nhíu mày nói. Người áo đen lắc đầu nói. người gia nhập chúng ta tất nhiên sẽ biết. Các phàm bật cười lớn lắc đầu nói: U minh cốc trong mắt của ta chính là như hắn trong mắt của ngươi, còn kiến hôi cũng không bằng. Các phàm chỉ chỉ u minh, vẻ chế nhạo lộ rõ trên mặt. Người áo đen nghe vậy không khỏi giận dữ nói: Tiểu tử, ngươi không có sợ chết sao? Các phàm cười hăng hắc: Ngươi có bản lĩnh đó sao? Muốn chết Người áo đen đột nhiên nhảy lên nhát chưởng bổ xuống Trác Phàm Trác Phàm kết ấn một tia sáng màu vàng lập tức xuất hiện đỡ lại cái chưởng kia. Nhìn Trác Phạm cùng người áo đen giao thủ, u minh vừa đố kỵ vừa hận. Lúc trước hắn là đệ tử ưu tú nhất được phái đi hát phong sơn chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà bây giờ Trác Phạm xuất hiện lại triệt để hủy diệt mọi thứ của hắn. Đến cả trưởng lão cũng có mới nới cũ dứt bỏ hắn. Trác Phạm, ngươi chờ đó cho ta. U Minh lao vết máu trên miệng rồi quay người rời đi. Lôi Vũ Đình nhìn thấy thế lập tức đuổi theo. Rất nhanh hai người đều đã biến mất. Trác Phàm vừa sử dụng cái trận pháp triển đấu với người áo đen, vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Bật đặc dĩ lắc đầu thở dài. Cù nương ngóc. Nói rồi sai sử quyết anh dụng trộm đi theo sao.